Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bỏ dép đi chân trần trên sàn lạnh buốt Gần tới rồi chỉ thêm hai bước nữa. Bỗng một lực đầy cực mạnh hất cả người cô cô đập mạnh vào bức tường phía sau. Xìm hà gặp tấn công bất ngờ lại do cơ thể con gái chân yếu tay mềm. Người cô run lên bẩn bật và ngực bị dồn động không khí. Cảm tưởng như là sắp nổ tung. Cô hò sạc sụa cốt làm bình thường lại hô hấp. Tiếng thở khó khăn của cô ngưng lại, hai môi mím chặt, một giọt đỏ tươi từ từ dì ra khóe miệng, vẽ thành một đường vòng hoàn hoèo chảy xuống dưới cầm. Sau đó từ mép cầm kéo thành một giọt rơi xuống dưới, lồng ngực của cô nhô ra thóp vào mít nhịp, rồi miệng của cô không còn mím lại được nữa, phụt ra một búng máu đỏ tươi như một lớp sương mù đỏ loài trong căn nhà đèn thẳm. Dương Bình và giáo sư An vừa bước vào trong sân Đang nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng soảng Hốt hoảng chạy vào gọi lớn ha Có không sao chứ Cô nằm có người trong góc Nghe thấy tiếng của bố gọi cố gắng thiểu thảo những âm thanh yếu ớt Bố! Bùa! Bùa! Trong phòng ngủ Đèn điện lúc này lại đột nhiên sáng trưng Ai nấy đều nhắm mắt tiếp thù ánh sáng Diệp Hà bỗng nhiên này đùng đùng như là bị điện giật Hai con người trừng lên trắng giã, truyền thành màu đỏ máu, sau đó nằm mẹp ở dưới sân. Diệp Hà, em không sao chứ? Dương Bình lại gọi nàng pháp sư, cô đột nhiên mở mắt, rồi như bất gặp một hình ảnh quen thuộc và tràn đầy yêu thương, cô ôm chầm lấy anh mà khóc. Bình, cuối cùng em được gặp lại anh rồi. Anh gạt tay của cô xuống ngay lập tức và trưng ra biểu cảm không mấy hài lầm. Cô không phải là Diệp Cô gái nắm lấy tay của anh nũng nỉu cái điệu bộ quen thuộc. Bình, em là Mỹ Phương của anh đây, em trở về rồi, chúng ta mãi được ở bên nhau. Dương Bình dây nước mắt lắc đầu quẩy quẩy. Không, Mỹ Phương không làm như vậy, cô ấy rất lương thiện, sẽ không vì bản thân mình mà bức hại người khác, cô không phải. Nét mặt của cô ta trở nên khó coi, giọng gầm gừ như quỷ dữ. Anh mới chính là kẻ thay đổi, anh đã yêu cô ta mất rồi. Bên tài của anh bỗng vang lên một chuỗi âm thanh tựa như là tiếng nước rút. Có điều chỉ đứng ở một khoảng cách gần như anh mới có thể nghe thấy. Thứ âm thanh này cực kỳ nhũ loạn, gây chóng vắng đầu óc và tinh thần. Trước mắt của Dương Bình tué ra một chùm tia lửa. Anh nghe vọng đến từng hồi những tiếng len can. Tình hình lần này khác hẳn so với lần phong ấn yêu chức đó. Vách tường hai bên bỗng rung lên liên hồi. Vọng ra những tiếng bình bịch nghe giống như là tiếng quả bóng lấy trên mặt đất, âm thanh mỗi lúc gấp gáp và mạnh dần Cho tới khi dồn dập giận dữ đến đỉnh điểm. Đang gắng sức xoay người anh trật mất đà và đánh sầm vào bức tường hành lang ở phía đối diện. Hơn nữa đây chính là chỗ trật hẹp nhất của căn nhà. Dưới sự tác động của hai luồng xung lực một xuôi một ngược, phản lực đến từ những cú va đập càng khiến cho anh khó mà kiểm soát nổi thân hình. Xung lực càng lúc càng dữ dội, tốc độ càng lúc càng căng nhanh. Mồ hôi của anh thuốc ra như tắm, vì mệt vì cũng sợ hãi. Xong anh cũng chẳng thể dùng tay để lau mồ hôi. Ngay cả động tác vùng vẫy của cánh tay đã không thể điều khiển được nữa. Mồ hôi dòng dòng che mở hai mắt khiến cho anh căn bản chẳng còn nhìn rõ thân người con gái ở phía trước. Anh chỉ còn nghe rõ được tiếng thở dốc nặng nề của mình. Tiếng thở của anh đã lấn át tất cả các âm thanh khác, trở thành một tiếng sấm rội duy nhất trong tay của anh lúc này. Cơ thể của anh đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát, mọi động tác đều được thực hiện một cách máy móc, đặc biệt là đôi chân đã hoàn toàn không thể điều khiển được nữa. Siệp Hà, Siệp Hà, anh biết em vẫn còn ở đó, em phải cố gắng thoát ra ngoài. Siệp Hà, em có nghe anh nói không? Sau lưng của anh cũng liên tục vang lên tiếng cơ thể vạt đậm và vật áo bay lật Phật Xem ra tình hình giáo sư An phía sau cũng không có gì sáng sủa hơn Diệp An lúc này đang bị nhốt trong một mê cung khổng lồ tối đen như hũ nốt Cô chạy choàng chạy về phía trước Những va đậm mỗi lúc một thêm dữ rồi Trước mặt của cô là một con đường không có điểm tận cùng Nhưng cô biết cho dù con đường ấy dẫn đến thiên đường hay địa ngục Thì trước khi tới đích cô có thể đã chết Hơn nữa rất có thể là một cái chết cực kỳ đau đớn sau khi đã vắt kiệt sức lực. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Dương Bình. Đúng rồi, tất cả các không gian đều tồn tại một thứ gọi là huyệt. Chỉ cần xác định được nó, cô có thể thoát ra bên ngoài. Cô tập trung ánh nhìn do xét kỹ lưỡng hơn một lượt nữa, song vẫn không phát hiện ra điểm huyệt ở đâu. Mồ hôi đã chảy túa ở trên chán, giọng nói của Dương Bình mỗi lúc một yếu dần lòng nóng như lửa đốt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net